và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách dân dân dân khí hậu dân sinh con bà 8 sau mấy năm xây nọ gần bã gọi là nọ cạn hai nhiệm gom góp vốn liếng và dây thêm nợ của chú xì phócc để phát triển công việc làm ăn xây nọ khơi cách xa bờ biển hàng 10 cây số ngàn theo kiểu nò bắt cá của người sim gọi là nò sim Hai nhiệm làm hai bài toán rành mạch, trên giấy trắng mực đen, để trình giới chủ nợ là xịn phóc. Một, cấm hàng rào dài suốt 2.000 thước, để cho cá nương theo đó mà vô nò, mỗi thước cấm 2 đước, hai nước tức 4.000 cây. 2 nò hình tròn, bề kinh tâm, tức kinh, 20 thước, bề chu di tốn chừng... 800 cây nước bệnh lại bằng mây tàu phỏng chừng hai tạm mây kèm theo cái to ấy hai nhiệm vẽ thêm bản sơ đồ của các nlò sim vĩ đại giống như cái quạt tròn thân quạt là nơi chứa chất cá tôm cánh quạt là những hàng cây rạo đón cá vô bụng nò hai nhiệm lấy làm thích thú ngắm nghĩa tới lui rồi hạ bút ghi rõ 40.000 đồng Anh xếp cái toa và bức sơ đồ làm tư, bảo bà học tủ. Ngoài cửa có người bước vào, anh giật mình, để học tủ để giữ kính kinh tài. Chào thầy Tư. Thầy Tư nhíu mắt. Cái gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy? Dạ đồ đạc với tờ. Thôi dấu diếm làm gì, nghe đồn năm nay chú em muốn dây nợ của xin phóc để xây nò sim, hay lắm. Tôi tới đây để bàn thêm giúp ý kiến. Nếu thấy được cho tôi hùng 50.000 Hai nhiệm chép miệng Chưa biết trả lời như thế nào Để khỏi mít lòng bực đàn anh kẻ cả Thầy Tư Nhu tới xóm biển này Từ 4 năm qua Chuyên nghề làm thầy nò Ai sửa soạn xây nò Muốn kết quả được mỹ mãn Thì đem mâm trầu rượu tới chầu trực Chờ thầy xem tuổi Xem ngày giờ khởi công Chưa hết Thầy còn dễ bù bác quái nêu rõ đây là Đông Tây Nam Bắc, càng khảm cấn chấn, dạy cho gia chủ cúng Hà Bá Thủy Long. Thầy sẵn sàng xem quẻ dùm với điều kiện chủ nọ phải chia cho thầy 1 phần ba số tiền thu hoạch được. Im lặng hồi lâu, hai nhiệm lên tiếng để chặn lời thầy nhu. Tôi ít tin dị đoan lắm. Chú em đừng nói vậy. Rủi xảy ra điều bất lành, ăn năn hổng kịp. Đất có thổ công, sông có Hà Bá, người xưa thường nói vậy đó. Hai nhiệm cười giòn, giọng khiêu khích. Nhưng mà tôi làm công ở tuốt ngoài khơi, ngoài dòng thổ công Hà Bá rồi thầy ơi. Ngoài đó còn có thủy long, thủy long cai quản khắp miền Nam Hải. Hai nhiệm vẫn công kích. Thủy long là vị thần của người Tàu, tôi xây nò kiểu bên xiêm mà. Nãy giờ thầy cố ý dẫn dắt câu chuyện khiêu khích cho hai nhiệm thốt ra lời nói vừa rồi. Thầy kể thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái nọ Sim. Xưa kia ở bên Sim, vị quan đại thần nọ có đứa con gái vừa đúng tuổi cặp kê, nhan sắc xinh tươi lạ lùng. Cô gái này thích đi dạo trên đồi, bắt bướm hái hoa. nọ, nàng lên sườn đồi, gặp đóa hoa tím mọc ngoài gành đá, phía dưới là khe suối chảy cuồn cuộn. Nàng giơ tay Gió thổi khiến đói qua chập chờn ẩn hiện xa gần Nghiệp vừa tầm khi lơ lửng giữa khoảng không Như bị thôi miên, nàng ngây dại bò tới để hái cho kỳ được giấc mộng qua ấy Quên cái khe sâu thăm thẳm, nàng tuột chân té xuống Hà nhiệm nói nhanh Chuyện ngộ thiệt nhưng lạc đề Bởi vì chú em nóng nảy chưa hiểu Cái gì mà không hiểu, đói qua này giết chết đói qua kia Theo kiểu tuần tích cải lương đó mà Thầy Tư Nhu lại nắm chủ động, tiếp tục câu chuyện từ lúc người đẹp rơi xuống gành đá mất dạng. Ông Quan truyền lệnh cho binh sĩ tìm xác cái con gái, nhưng ai nấy đều lắc đầu, gành đá quá cao, giả lại nước chảy cuồn cuộn, biết xác nàng trôi tấp nơi đâu. Nếu tìm được chăng nữa, làm sao trở lên sườn đồi? Rút cuộc Dì Quang bèn đặt giải thưởng cho bất cứ ai, đem được cái tử thi về nha môn để ông làm lễ tống tán. Bây giờ ở miền Duyên Hải, có ông dì Sim nghĩ ra sáng kiến. Đóng cọc thật khích, theo hình tròn để bao dây dàm sông. Xác cô gái từ khe suối trôi ra sông rồi lọt vào dòng rào tại cửa biển. Sau khi vớt xác lên, ông dì Sim chẳng thèm nhổ bỏ mấy cây nọc. Cá biển dành nhau mặt chui, để nương tựa lúc nổi sóng lên. Thế là ông dì Sim trở thành thủy tổ của nghề nọ Sim. Ông này nghe đâu là người Hải Nam, vì vậy khi hạ nò Sim, người miền biển cũng tế trọng thể, rước thầy nọ đến nhờ xem phương hướng kẻo hà bá Thủy Long Hờn giận Câu chuyện hấp dẫn khiến hai nhiệm suy nghĩ, đúng rồi, xưa nay. Muốn đánh lưới hoặc muốn bao đăng, luôn luôn người ta theo nguyên tắc mành lưới hoặc kẻ đăng phải khích chân hình con cá, con tôm thì mới hi vọng túm nó được. Ông dì Sim đã ngẫu nhiên phát minh ra nguyên tắc mới. Ngoài biển sóng gió, loại cá to phải lựa một cây nào đó mà nương tựa cho ấm cúng. Gặp gốc cây, cá mừng quính như kẻ sắp chết đuối bám được cây phao. Nó chẳng bao giờ buông phao để chịu dách đuối, bảo phao này nó chuyền qua phao khác, rồi lọt vào nò cho ta xúc đem bán. Để tỏ rằng mình chưa đến nỗi dòng ân bạc nghĩa đối với tiên sinh gì Sim, hai nhiệm toàn kết thúc câu chuyện để đổi khéo ông thầy nọ tư nhu. Mấy năm qua, tôi làm giàu nhờ ông gì Sim, nếu gặp con cháu của ông tôi sẵn sàng đền ơn, ông giỏi thiệt, nhờ ông mà dân miền biển sáng mắt thêm. Cá dơ nọ giữ lưng vào mấy cây nọc để chờ chủ nó tới xúc chứ không bao giờ chạy trốn, mặc dù miệng nọ rộng hàng đôi ba thước và giữa hai khoảng nọc có kẻ hở lớn gấp đôi gấp ba thân mình của nó. Thái độ cương quyết của hai nhiệm khiến thầy tư tạm thời rút lui. "Mai chiều tôi trở lại thăm chú em. Cảm ơn, để tôi thăm xin phóc trước đã. Y ta chịu cho mượn tiền thì mới bàn tới chuyện gì xem." Chuyện con quang đại thần hái bông ở khe núi Nhờ cách làm ăn ngay thẳng của mình Nên Hai nhiệm được xin phóc ứng trước số tiền khá to Dư giả để mua cây Mướn người đốn lậu thuế trên 4.000 cây đứa Mỗi cây dài hơn thước thước Mướn ghe chở ra ngoài khơi để cắm nò Số ghe này chạy ra chạy vào để chở cây Mỗi chuyến hơn 8 cây số Thầy Tư vẫn chàng ràng để nài nỉ Nếu chú em không cho tôi hùng vốn hoặc xem phong thủy thì thôi. Bây giờ tôi muốn giúp công, chẳng cần đền ơn, chú em nghĩ sao? Giúp vụ gì? Bữa nào khởi công xuống nọ tôi xem dùm ngày giờ, theo sách giở ông bà để lại, tôi lựa ngày bổ tróc, tức là ngày hên. Hai nhiệm sực nhớ tới danh từ bổ tróc ấy. Tôi nghe người ta nói nhiều về ngày đó, xây nò thì phải hạ thủy đúng ngày bổ tróc. Như người cất nhà xem ngày để gác đòn dông Chú em hiểu bổ trốc là gì không Bổ tức là bộ Là bủa, bủa lưới Trốc là bắt, nã trốc Chú em cho biết tuổi tác để tôi đánh tay cho Hà nhiệm nói với giọng tức giận Tôi chẳng có cho thằng cha nào hùng dâu hết Năm nay tôi xù cái vụ coi tuổi Coi quẻ bác quái, coi ngày bổ trốc Mình hơn thì mọi việc đều xong Nếu hết thời 100 ông thầy nọ cũng không cứu nổi Hơn nữa, mỗi cha thầy nọ bàn một cách, cha nào cũng tự xưng là thần, là thánh tối ngày ngồi trên đất cạn mà nói chuyện cá tôm dưới đáy biển. Thầy Tư Nhu câu mày, chú em quá gắt gà đối với tôi. Trẻ tuổi, háo thắng, nhưng hai nhiệm vẫn hiểu cái thủ đoạn đối nhân xử thế, quỷ thần kính nhi viễn chi. Nên kính trọng ba quỷ, thần thánh, nhưng chớ khá lân la với họ, nghĩ là nên lánh xa chừng nào hay chừng nấy muốn tống cổ thầy Tư Nhu ra khỏi nhà, chỉ còn biện pháp cuối cùng như sau. Xin thầy coi dùng ngày tróc bổ, à, ngày bổ tróc. Tôi nói lộn ngược lộn xui. Một lần nữa, hai nhiệm sa vào quỷ kế của Tư Nhu, thầy ung dung móc bóp, đem ra tờ giấy nhỏ, đầy chi dích chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Suốt đêm hôm, tôi lật tất cả sách giở, đem tất cả bủ bố để giúp chú em. Chú em thương thì tôi nhờ, Rách mắng thì tôi chịu, tôi làm việc theo lương tâm, theo nghiệp tổ. Nếu không coi ngày bổ tróc dùm cho chú em, rủi xảy ra điều thất bại, tôi hối hận lắm. Đây chú em, ngày mốt nên hạ nò cách bờ biển chừng 20 dặm phía tây nam, giờ thình. Chú em ngóng về phía tây nam, chừng nào thấy một cụm mây tròn màu tím hiện ra là... Hai nhiệm cười khanh khách, là tàn mạt thôi cảm ơn cha nội trộn rộn quá. Tôi cãi lời một phen xem sao, lát nữa tôi khởi công lập tức, chạy ghe bùm ra ngoài khơi, gặp chỗ nào cao hứng là tôi dừng lại. Mây trắng, mây dài, mây lớn đốm màu gì cũng là điền tốt cả. Thôi về đi, chừng nào trúng dò, tôi đền ơn hai lít rượu với một cây mền để dưỡng già, được không? Sao chú em không nói luôn là để liệm tôi trong hòm, nhất là phá sơn lâm, nhì đâm hạ bá? Chú em nhỏ tuổi nghĩa là còn nhiều dịp để thành công, nhưng cũng còn nhiều dịp để thất bại. Nhớ lấy đó, răng lấy đó. Nò đã say rồi, từ hơn 10 ngày qua. Hai nhiệm cười với thiên hạ, mà gan ruột thì nát như tương. Giống hợt tâm trạng của kẻ ngồi sòng bạc chờ đợi cái hui công đề. Anh ăn ngủ không theo giờ giấc nhất, nhất định. Lắm khi đói mà ăn không ngon, không buồn ngủ nhưng ráng dỗ giấc ngủ để trấn tỉnh bộ thần kinh quá căng thẳng khi gió từ phía nam thổi lộng. Về sớm hơn mọi năm Đến 2 tháng Nhiều khi anh ta thức giấc nửa đêm Thấy mơ hồ Trước mắt có ngôi nhà ngói Dưới ánh đèn trăng sông sáng choang Nào là máy hát Nồi chảo bằng nhôm Tranh cảnh bên tây Treo đầy dách Tóm lại Từ điều vị thường thường bậc trung Anh leo lên nước thang phố quý tột bực xóm này Có dài buổi bình minh u ám Anh cúi mặt Nghĩ tới trận dông nam ác liệt đang sắp sửa hoành hành ngoài khơi Đánh tan thành cây nọ trị giá trên 40.000 trong nháy mắt Bao nhiêu cây rào đều tróc gốc Nằm siêu dẹo như hàm răng long của bà lão Trên 70 tuổi Ngoài cửa thầy tư nhu xuất hiện với gương mặt rồng rồng nước mưa Giới bàn tay che giấu dưới nách Chú em đừng lo Hãy buồn hoặc lo ngại thì uống rượu với tôi Hai nhiệm dướng mắt, chai rượu của thầy Tư là thủ đoạn gây cảm tình, nhưng giờ phút này nó trở nên cần thiết, Tư Nhu nói. Lời tục thường nói, bách văn bất như nhất kiến, nghe nói hồi hôm cá vô nọ của Tư Chuối của hai siệu ở Sẻo Bần, hai cha đó xúc được 4.000 con cá mè đường, mổ lấy bong bóng, lập tức bán cho ghe Hải Nam từ Singapore qua triệu mối, còn xác cá mỗi con nặng hơn 10 kg Mấy chả bỏ ngoài biển bông bóng cá bổ khỏe hơn sâm cao ly Nhà giàu ưa lắm Hai nhiệm ngật cù vốn 40.000 đồng Trong một đêm thâu vô gần 100.000 đồng Ngon quá Hồi hôm kia tôi ra thăm dò một lần rồi Buồn quá chưa có màn màn gì ráo Ít ra thì trong bụng nọ Cũng có lai ra vậy con gì đó chứ Đồi 300 con cá chim Xúc uổng công Bán 10 đồng bạc là cùng Thầy Tư Du đứng dậy dậm chân Trời đất ơi chú em khờ khảo quá Hệ cá chim chịu vô Tức là hai ngày sau cá mè đường kéo tới tràn nò Bể nò ăn thua Hiện giờ ở trong cái nọ của chú em Có hơn 100.000 đồng rồi Ra coi thử mới được Bách văn bất như nhất kiến Ngày làm nò quý ở chỗ Chủ của nó đích thân coi sóc từng giờ từng phút Nằm nhà nghe đồn phong thanh hoài Tức chết đi Nghe lời nói với lý ấy Hai nhiệm quát to bản ta đâu? Tay lưới đâu? Tụi bay ra ngoài nò với tao Với thầy tư một phen để xúc cá coi Vài đứa cằn nhằn Trời nổi dông Biển động mạnh từ hai đêm rồi Cá tôm gì mà xúc Đi ra ngoài khơi Để ngắm cảnh quả may Nhưng trời dông có cảnh gì mà ngắm Chẳng lẽ mình ra ngoài Kiếm vài cái thay ma chết trôi Thầy tư như nói gắt Đứa nào nó bậy đó Ở nhà nghe không? Tao cấm tuyệt đối, không cho đến nào đi theo tao. Thầy Tư Nhu dây qua hai nhiệm. Chú em nghe nó chửi tôi không? Làm ăn nên trách những tiếng nói đem xui xẻo đó. Bây giờ hai nhiệm đâm ra cảm động trước thái độ quá ư thành khẩn của Tư Nhu. Anh bắt buộc tên giai nhân ấy ở lại nhà. Đoàn ghe lên đường. Sông ra ngoài khơi, dưới trận mưa tối tăm trời biển. Trống ngực hai nhiệm đánh thình thình thầy tư như đưa chai rượu lên môi và ực liên tu bất tận tưởng chừng như nếu ai gỡ chai rượu ấy ra thì mất phần hồn lăn ra chết xỉu hàng rào xuất hiện mới cây đứa cắm gian hàng ngang để trận cá vẫn đứng dẫn trước bão táp phong ba đoàn ghe nương theo đó mà tiến vào bụng nọ hai nhiệm và thầy tư đều đứng thẳng người bụng nọ còn nguyên chư hư hao dài bầy cá chim bay nhảy khỏi mặt nước Rớt xuống khuất dạng Từ nhu bỗng run rảy Con gì ghê quá trời đất ơi là trời Hai nhiệm hỏi như cà lâm Thầy nói gì Tôi đâu thấy Thầy ma hả Đâu có bữa nay không có Thì mai mốt có cá Mình được quyền chờ đợi Đợi ba bữa nữa mới mắng mùa mò Nhưng mà nó ở dưới đáy biển kia Nó sửa soạn nổi lên Nó sống nhăn Nó không phải là người Tôi thấy vài lần rồi Trong giây phút, hai nhiệm nhớ tới cá nược, cá vuông, loại cá ông thứ nhỏ thường xông pha vào để phá nò. Anh ta cãi lại, đầu có, nếu là nó thì nó xịt giòi nước rồi quậy âm âm chim ghe chìm xuồng rồi. Từ dưới biển một cái đầu đỏ hói nổi lên, to và tròn bằng trái dừa khô, thứ lớn nhất, miệng nó hả ra giống như mỏ chim, mắt nhắm hiếp lại con quái vật như bất chấp số khán giả trên mặt biển. Hai nhiệm rung lấy bẫy, giái bà cậu mô Phật, cầu xin Thủy Long chư dị. Rồi dây qua thầy tư nhu, con gì vậy, ông gì vậy? Thầy tự im lặng, vì cái đầu đó hói ấy đã lặn xuống biển. Mặt nước lại sao động. Lần này, một thân hình to lớn trồi lên, thoạt nhìn qua giống hệt như con trâu nằm dũng, trên lưng nó nhiều miếng dãy xanh lè, Đầy rong rêu, trơn nhớt, sắp đặt theo kiểu dãy trên lưng rùa. Từ đầu tới đuôi, thầy tư nhu đếm kỹ, thấy có 8 cái sọc nổi cao lên, chạy song song. Thầy buộc miệng quát to. Con bà Tám, loại rùa khổng lồ, có 8 cái sọc trên lưng. Nghe đâu nó ở miền Nam Singapore, lâu lâu siêu lạc qua xứ mình. Phải đuổi nó ra cho khéo léo, kéo bao nhiêu cây nọc, cây rạo của nò mình ngã nghiêng hết. Hai nhiệm thọc cây, chèo xuồng, đập thử vào mai con rùa mang danh là bà Tám. Nó im liềm, ngóng mỏ, trông hiền lành quá. Anh nói, tại sao mình không bắt nó về, bán cho quang chánh tham biện chủ tỉnh, nuôi rồi đem về bên tay Chừng như con bà Tám biết nghe, đột nhiên nó cửa quậy vòng do, quậy nước ầm ầm, rồi nhắm vào hông nò mà sắn tới. Hàng chục cây cọc gãy rôm rốt, Dây mây dứt tiện như một dứt chim bao, con bà tám đã đi rồi, to bằng cái lưu thứ lớn sau khi đập phá. Cái nọ còn dài di tích mơ hồ trên mặt biển, hàng rào vô dụng dài cỡ cây số còn đó, bụng nó bị bể, mấy cây cột còn sót lại đu đưa rồi biến mất khi sóng mài khơi bỏ dời báo hiệu trận dông nam. Về tới nhà, hai nhịm nằm thở phào, Thầy Tư bèn an ủi khi cơn dông làm trung chuyển căn nhà nhỏ bé. Tại chú em ý tài ý sức, xuống nọ không đúng ngày bổ tróc. Người làm nọ giống như cô gái hái đó qua ngày xưa trên gành đá bên xim. Hà nhiệm nhìn thầy Tư nhu, làm cách nào bây giờ, nợ của xình phóc 40.000 đồng, năm nay hoàn toàn thất bại, liệu năm tới nó có dám cho tôi mượn để thử thờ giận không? Mình đâu bắt được con bà Tám đem về, chủ nợ coi để làm bằng cớ. Thầy Tư Nhu nâng chén trụ mà lẩm bẩm Có thứ khác Gọi là con bà ba Trên lưng có ba sọc Hồi còn đi làm bướng cho ông chủ Renault Ở Đà Phú Quốc Tôi nghe ông nói Đó là giống rùa xưa Từ dài triệu năm dậy trước Và sóc một mớ ở Thái Bình Dương Ăn no với biển Về ngủ trên bãi Súng cành ông bắn Nó không sợ Biển xứ mình ăn thông dưới 5 châu 4 biển Đời tôi gặp con bà Tám này lần thứ nhất, bấy lâu nghe đồn đại, Hà Nhiệm đáp, tôi cũng gặp nó lần thứ nhất, tôi không tốn một xu, còn xin pháp thì tốn 40.000 đồng, năm tới chắc tôi trở lại nghề móc cua móc ba khí ở bờ biển, chủ nợ dư hiểu, chẳng bao giờ thưa kiện ra tòa, luật giang hồ mà.